Nhìn không ra, ngươi còn có thể phát huy tác dụng phụ trợ tác chiến, đây chính là chỗ tốt lớn nhất của kiếm hồn sao, kiếm hồn hử cười. Chỗ tốt của ta còn có rất nhiều, đây chỉ là một chức năng không đáng kể nhất mà thôi. Bất quả ta còn muốn nhắc nhở ngươi, mau chóng đặt cho ta một cái tên mới, ta đã không thể chờ đợi được muốn cùng ngươi chinh chiến thiên hạ, từ dương linh cơ vừa động, dương như bị lời nói của kiếm hồn dẫn dắt. Bố ta cùng chinh chiến thiên hạ, không bằng, gọi là thương khung đi. Ta kháo, có thể có hay không liên quan đến địa thổ một chút, từ dương hử lạnh một tiếng. Thổ, coi như là đất thật, lại có ai dám dùng chữ này để đánh giá kiếm của ta, dưới bầu trời, đều phải sợ ta. Kèng. Từ dương một kiếm đương không, kiếm khí khủng bố trong nhái mắt bộc phát, quan vân kiếm ý dưới sự gia trì khi khung bo trong nhay mat boc phat quan van kiem y duoi su gia tri cua thanh thương cung kiếm này, phát ra thanh thế trước này chưa từng có. Trong khoảnh khắc... Trung quanh thân thể từ dương giống như sông Trường Giang tùy ý chạy như nước kiếm không ngừng quay cuồng, thanh thế so với phong tụ cái tên kia nghiên cứu kiếm đạo cả đời còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Vì khi tức này, kiếm hồn chính mình đều bị sợ ngây người, bởi vì hắn tự hỏi, cho dù là chủ nhân năm đó của mình, cũng không nhất định có thể phát huy ra uy lực kiếm đạo cường hoành như vậy. thì ra là như thế. Đêm quan vân kiếm ý dung hợp vào trong cỗ sát ý lạnh như băng trong lòng, lại phối hợp với lực lượng bản thân thanh thương khung kiếm này hình thành loại lĩnh vực tương tự này lại so với lĩnh vực còn hung lệ khủng bố gấp mấy lần khí chàng không phải là ta đối với kiếm đạo cấp độ càng thêm hoàn thiện thể ngộ sao ha ha ha xem ra ta đã sáng tạo ra kiếm chi đạo của mình dưới bầu trời đều sợ ta chính là hoàn mỹ nhất vô cùng vô tận sát ý vô cùng vô tận kiếm chi lực lượng hơn nữa bản thân ta cận đạo chi tâm đối với chung quanh thiên địa đại đạo cộng minh vùng ra một kiếm này Có thể phá bầu trời, diệt hồng trần, chém hết thần ma thế gian này. Diệt, Đem tất cả lực lượng cuối cùng dung nhập vào trong một chữ sát, ra sức cảo thét ra, một đạo huyết quang kinh thế phô thiên cái địa rốt cục từ trong cơ thể từ dương bộc phát, theo đó vung ra, chính là một kiếm kinh thiên địa quỷ thần này. Nơi huyết sắc quang mang kia đi qua, mảnh hồ trên không trung có thể so với thần anh đỉnh phong cảnh, toàn bộ trực tiếp bị hòa tan, từ đầu đến cuối thậm chí ngay cả một cái giãi ruộng cũng không nhìn thấy. Đã bị trong nháy mắt tiêu tan trong huyết quang này Nhưng mà càng đáng sợ chính là Một màn này vẹn vẹn chỉ có thể xem như khởi đầu Kiếm lãng tiếp tục hướng xa xa quét ngang Nơi đi qua Trên trời dưới đất đều bị huyết sắc kiếm lãng này hoàn toàn cắn nuốt Kiếm khí sắc bén Phối hợp với thiên địa trư đạo có chức cộng minh Tất cả sinh mệnh lực đều ở dưới uy lực của một kiếm này băng từ tuyết dung Một lần nữa khôi phục khí tức ba động sau đó Từ dương hoàn thành thu kiếm Trước mặt vốn là khảo nghiệm chờ đợi hắn đi chinh phục vô số thời gian hết thảy bố trí hoàn toàn biến mất, vèn vẹn chỉ là một kiếm, hắn liền tiêu diệt đối thủ cường đại vốn nên trải qua nhiều năm vượt qua. Kiếm hồn hoàn toàn trợn tròn mắt, thẳng đến khi từ dương khôi phục bình tĩnh, chính hắn còn chưa từ trong rung động như vậy khôi phục lại. Người hay con người không? Ta vốn tưởng rằng, chủ nhân trước kinh tài tuyệt diễm đã xem như tuyệt đình đương thời, cho dù hắn cuối cùng không thể hoàn thành phi thăng phá vỡ độ kiếp đại viên mãn sau khi cực hạn, trở thành thần chân chính của đại lục này, nhưng hắn vẫn là đồ lông anh hùng trong lòng ta, cường giả đương thời vô địch. Nhưng vừa rồi ta đã thay đổi ý kiến, có lẽ, ngươi có thể tới đây gặp ta là do hắn dẫn đường, ngươi thực sự quá mạnh, khiến ta cảm thấy khó tin, từ dương bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nào có ngươi nói dọa người như vậy? Một kiếm vừa rồi, đích thật là kinh thần khóc quỷ uy lực thật sự đáng sợ, nhưng Mỹ Trung không đủ chính là Khi ta phóng thích sát ý không hạn chế dung nhập vào trong kiếm đạo, ta phát hiện chính mình đối với loại lực lượng này khống chế còn không thuần thục, thậm chí không cách nào làm được cử nhược trọng thinh thu phóng tự nhiên. Nếu như vừa rồi một kiếm kia phát ở trên chiến trường, nhân gian có thể trong nháy mắt biến thành luyện ngục chân chính, không bao lâu nữa, ta nghĩ ta sẽ bị bộ lầu hư vọng kia bị dục vọng giết chóc của mình triệt để thôn phệ mà mất đi bản tâm. Kiếm hồn mạnh mẽ huyễn hóa ra hồn thể vô cùng hài lòng nhìn về phía từ dương. Kiếm có được không trở nên phóng túng ở đỉnh cao của mình khả năng khống chế của ngươi cũng kinh người không kém nói cho ta biết ngươi có bất kỳ thiếu sót nào không tử dương bớt đắc dĩ sờ sờ mũi lớn lên quá đẹp trai có tính là khuyết điểm hay không không biết khi linh hồn trên tảng đá nhìn thấy một màn này rớt cục lộ ra nụ cười vui mừng trong ánh mắt hắn một tia sáng run rẩy cũng trở nên vô cùng rực rỡ tử dương cũng không có lập tức ý kiếm rời đi mà là như hắn nói Muốn tìm được phương pháp khống chế cỗ sát chi kiếm đạo này để cho nó có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ thu phóng tự nhiên, ít nhất cũng phải khống chế mức độ thương tổn cùng phạm vi. Cái này cần từ dương càng thêm xâm nhập tiến hành nắm trong tay đạo lực, đối với uy lực phát ra từ một kiếm kia cũng phải nghiên cứu thông lộ, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Trong nhái mắt, từ dương ở kiếm hồn làm bạn đã là ở chỗ này tu luyện ba tháng. Khi hắn mở hai ngay la co the hoan thanh trong nhay mat tu duong o kiem hon lam ban đa la o cho nay tu luyen ba thang khi han mo hai mat ra lần nữa, trên người phàng phất lại có thêm một phần khí chất đặc thu hoàn toàn bất đồng khí độ trầm ồn ung dung cũng có thêm một phần khí phách cùng sắc bén độc nhất vô nhị cường giả không chỉ là hình tượng công tử ca ôn văn như ngọc lúc trước phần sắc bén này cũng làm cho từ dương nhìn qua càng thêm kiên nghị càng có cảm giác an toàn chính là loại khí chất dễ dàng khiến nữ hài tự động tình nhất Diết, một tiếng giống này thiên địa tựa như cũng biến sắc trên chín tầng trời một đạo kinh lôi vô cứ nổ tung thiên địa trừ đạo cộng hưởng càng thành mãnh liệt từ dương một kiếm ngang trước người nhắm hai mắt giet co no tung thien đia tru đao cong huong cang thanh manh liet tu duong mot kiem ngang truoc nguoi nham hai mat lai Sát ý cuồng mãnh nhanh chóng ngưng tụ, lúc này đây, chung quanh hư không trong phạm vi nhất định, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu đen kịt, sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Khi hắn ngưng tụ xong, lại mở hai mắt ra, trong đồng tử hai đạo quang mang đỏ tươi tập trung vào một vị trí nào đó ở giữa tầm nhìn, một kiếm vung ra, cùng bạo lúc trước tùy ý bao trùm thôn vệ không thon phe đâu, thay vào đó là một đạo thanh lãng cực kỳ giảm bớt, lực không chế cực độ kinh người vô cùng ngắn gọn. Một kiếm Sư khuyết quang từ trước mặt cây cổ thụ chọc trời ở giữa tầm mắt chợt lóe rồi biến mất không sai cái cây này hính là cổ thụ linh khí 3 tháng trước bị từ dương kiếm lực cắn nuốt nhưng không hề hán gì cũng là vào lúc này đây lơ đãng trong nháy mắt hoàn toàn hòa tan thành hư vô ngay cả rễ trên mặt đất cũng không thể lưu lại một mảnh sát ý càng mạnh thế giới cộng hưởng càng mạnh khống chế càng chính xác tiểu tử ngươi đã tức nhập sớm ngươi hiện tại chỉ sợ gặp phải người chân chính cực cảnh độ kiếp bình phong trở lên đều đủ lực đánh một trận kiếm hồn tựa hồ so với từ dương còn kích động hơn dù sao một kích vừa rồi đủ để chấn động bất luận kẻ nào là dưới sự phối hợp của hắn hoàn thành nhân kiếm hợp nhất hướng tới vô địch hỏi đại địa minh mông này ai dám chiến ầm ầm không hề báo trước một tiếng nổ đột nhiên bộc phát tựa hồ tiếng nổ này là đến từ toàn bộ không gian táng tu mộ từ dương có được cận đạo chi so gap phai nguoi chan chinh cuc canh đo kiep binh phong tro len đeu đu luc đanh mot tran kiem hon tu ho so voi tu duong con kich đong hon du sao mot kich vua roi đu đe chan đong bat luan ke nao la duoi su phoi hop cua han hoan thanh nhan kiem hop nhat huong toi vo đich hoi đai đia minh mong nay ai dam chien am am khong he bao truoc mot tieng no đot nhien boc phat tua ho tieng no nay la đen tu toan bo khong gian tang tu mo tu duong co đuoc can đao chi tam Rất nhanh phán đoán ra hẳn là trong không gian này có biến cố gì lớn đã xảy ra. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đồng bọn của ta bọn họ xảy ra vấn đề gì, sắc mặt từ dương lập tức trở nên nghiêm trọng vài phần. Kiếm hồn có thể cảm thụ được cảm xúc ba động của từ dương, cũng không nhiều lời vô nghĩa, nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó liền một lần nữa tiếp quản quyền khống chế di động của từ dương, bản thể dưới sự dẫn sát của thương cung kiếm tốc độ bắt đầu dan dat cua thuong cung kiem toc đo bat đau tang vot thẳng đến khi tiếp cận ngay cả không gian chung quanh cũng vạn vẹo theo ấm ấm bên tai chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua từ dương mở hai mắt ra tầm nhìn trước mặt đã hoàn toàn khôi phục lại vẫn là vị trí lúc ban đầu mọi người cùng nhau lựa chọn binh khí mấy đạo quang sáng màu sắc rực rỡ trên bầu trời chính là con đường mà những người khác lựa chọn duy chỉ có bên phải cũng chính là không gian long khôn ở lúc này phát sinh rung động kịch liệt hẳn là xảy ra vấn đề gì bất quá từ từ dương xem ra Cú tiếng nổ lớn vừa mới nghe được từ trong không gian của Minh Hẳn là không phải ở bên này. Chúng ta đi không gian kia trước xem có chuyện gì xảy ra. Ngươi có kiếm hồn che chở của ta có thể xuyên qua pháp tắc khu vực ở một mức độ nhất định, ngươi tâm thần thủ nhất, ta mang ngươi tiến vào không gian nơi người kia, ờ, nhìn bộ dáng này, hắn hẳn là gặp phải phiền toái lớn gì đó. Kiếm hồn một đạo lưu quang vọt lên, cùng Từ Dương rất nhanh liền xông vào trong khu vực pháp tắc, tâm nhìn trước mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa, huyết sắc hắc ám vô cùng thê lường. Hoàng hôn nhiễm máu, linh hồn trồng chất như núi, các loại năng lượng kỳ quái bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn ra thân ảnh lẻ loi giữa bình nguyên. Lúc này sâu trong nội tâm Long Khôn tràn ngập tuyệt vọng, hắn không biết vì cái gì, lúc trước vẫn là bối cảnh ngày càng phong khinh, sau khi theo một tiếng sóng cổ quái ba động phát ra, hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác. Cũng may binh khí trong tay hắn vẫn còn, nhưng tất cả những thứ này trước mặt đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành, hắn lại không biết. Long Khôn Từ dương kêu một tiếng, lại nghe được đối phương vội vàng một tiếng giống to. Láo đại Không cần tới gần nơi này, ta tựa hồ bị một loại lực lượng đặc thù nào đó hạn chế đang lây nhiễm ta. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng này vốn không phải thuộc về không gian này của ta. Từ dương nghe được Long Khô nói như vậy, nhất thời nhịn không được nhíu mày. Cổ lực lượng này là ngoại lai. Đồng dạng có thể xuyên qua khu vực pháp tác, tại sao lại như vậy? Kiếm hồn tựa hồ cũng có chút nhìn không hiểu. Ngược lại hắn càng thêm quan tâm tình cảnh của Long khô lúc này, chung quanh vô cùng vô tận huyết sắc linh hồn không ngừng lan tràn về phía này, cơ hồ kéo dài thêm một hồi nữa, liền có thể đem cả người hắn hoàn toàn vây quanh, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Không thể chần chờ, nếu như ngươi hiện tại không ra tay, một khi tiểu tử, tử kia bị những huyết sắc vong hồn này hoàn toàn bao bọc, cho dù là người ta, hẳn là cũng không có năng lực cứu vớt hắn. Nếu như thật sự như lời hắn nói, đây là năng lượng bên ngoài lọt vào khu vực pháp tắc. Vậy nhất định không phải thuộc về tăng thi nguyên bản thiết lập, nói cách khác, của lực lượng này là mang theo mục đích hủy diệt rõ ràng tiến vào, sắc mặt từ dương trợt lạnh. Ngươi là nói, rất có thể là địch nhân của chúng ta trốn ở sau lưng giờ trò động chân. chợt trọng Dù sao nơi này, cũng không chỉ là đồng bọn ngươi cùng ngươi có thể tiến vào, mỗi một người muốn nhúng chàm tiêu giao đạo môn cử thải càn khôn chung, đều có quyền lợi và tư cách tieu dao đao mon cu thai can khon trùng đeu nơi này. Vậy còn có cái gì để nói, lên đi. Từ dương bay lên trời, cơ hồ sải bước một bước liền đi tới phía trên đỉnh đầu Long Khôn, từ góc độ này nhìn xuống, lúc này Long Khôn thật sự đã đến thời khắc mấu chốt nguy cấp tồn vong, những vong hồn huyết sắc chung quanh giống như sóng thôn vệ khủng bố nhất, cơ hồ cách hán không tới trăm thước. Giết! Từ dương giống giận một tiếng, huyết sắc kiếm phong thánh quang trong tay sáng ngời, chung quanh nhanh chóng tràn ngợt sát khí màu đen, rớt cục, chỉ nghe huyết sắc vô tận âm vân giữa xinh xinh bị một đạo lôi minh điện chớp xé mở ra một đạo lỗ hỏng đem chung quanh hết thảy sương mù trong nháy mắt xua tan lòng khôn đã sớm bị tử dương phóng thích ra sát khí lớn lao dọa ngất đi khi hắn một lần nữa khôi phục tầm nhìn trước mặt không gian chung quanh đã khôi phục bộ dáng lúc trước tử dương cũng bình tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh hắn nhắm mắt ngưng thần tu luyện lòng khôn cưỡng chế để cho mình nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi té xỉu đột nhiên từ trên người tử dương không hiểu sao cảm nhận được vài phần khí tức như cái thế sát thần Cái loại lạnh như băng này, tựa hồ là ngủ say ở trong xương cốt, cho dù là người thân mật nhất cũng không có biện pháp bình yên ở bên người Từ Dương quá lâu. Trên thực tế, Từ Dương ở một mức độ nhất định bảo trì sát ý của mình, chính là thủ hộ Long Khôn đang ngủ say, tránh cho cỗ vong hồn lực quỷ dị kia lại xuất hiện. Lão, Lão Đại, Thành Kiếm này, chính là binh thín người lựa chọn, trông cũng không có gì khác biệt. Long Khôn sờ sờ khôn mặt của mình nhịn binh khi nguoi được chửi bới một so khuon mat cũng chính vào lúc này. Từ dưng chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt nhìn thoáng qua lòng khôn bên cạnh. Người không sao là tốt rồi, nhưng thứ khác không quan trọng. Ta đã nói rồi, để bảo vệ các người chu toàn, lực lượng đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người một lần nữa tỉ mỉ nói cho ta biết. Nhưng mà lòng khôn đưa ra câu trả lời, vẫn như cũ không có manh mối gì đặc thù bại lộ ra. Cơ hồ cùng từ dưng lúc trước trải qua giống nhau, chính là một oanh thiên liệt địa bình thường giống như nổ vang truyền ra. Sau đó cỗ lực lượng này bắt đầu nhanh chóng lan tràn vào bên trong không gian này, tập trung khí tức bổn nguyên của Long Khôn. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy, cỗ lực lượng tạ ác này thật phần quen thuộc, nhưng căn bản nghĩ không do rốt cuộc là đã trải qua ở địa phương nào, quên đi, nếu ngươi không sao, chúng ta ac nay thap phan quen thuoc nhung can ban nghi khong do rot cuoc la đa trai qua o đia phuong nao quen đi neu nguoi khong sao chung ta hay đi ngay bây giờ, đi tìm những người khác gặp lại nhau, nếu không ta không yên tâm. Tàng đã lớn trong lòng Thủy Trung không buông xuống, từ dương cơ hồ là sách Long thuy chung khong dưới sự chủ đạo của kiếm hồn, rất nhanh bay ra khỏi khu vực pháp tắc. Cơ hồ cùng một lúc, vừa mới trở lại khu vực công cộng này, ba người từ dương lại nhìn thấy bên cạnh một chỗ pháp tắc không gian, cũng sinh ra năng lượng ba động kịch liệt. Không tốt, nhanh. Lúc này đây, biên độ động tác của từ dương cơ hồ lớn hơn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng nhớ rõ, trong không gian này bị tiếp nhập, là tiểu đoàn đoàn. Tiểu cô nương bị mình coi như muội muội ruột kia, dù sao cũng không có năng lực mạnh mẽ gì, một khi bị cỗ lực lượng quỷ dị này dây dưa tình cảnh của tiểu đoàn đoàn cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm nha đầu không cần lo lắng ca ca sẽ tới cứu ngươi lúc này đây lực lượng phát ra trong không gian pháp tắc khu vực tựa hồ càng thêm khổng lồ khu vực mà tiểu đoàn đoàn tọa lạc là một thung lũng tương đối hẻo lánh nha đầu này dựa vào núi sông bình tĩnh vẽ tranh lúc đầu ngược lại thập phần an nhàn khoái hoạt cây bút mà nha đầu này tìm được tựa hồ có lực lực pháp tắc thập phần cường hoành gia trì có thể vẽ ra rất nhiều sinh mệnh thể đứng đầu mà linh lực đoàn nhỏ lúc trước không cách nào chống đỡ. tuy rằng chỉ là đường nét hư vọng, chỉ có thể mô phỏng tư thái sinh mệnh cơ sở, hơn nữa có được sức chiến đấu chân thật của bản thể khoảng một nửa, nhưng cho dù như thế, loại công pháp đặc thù này của Bạch lang cũng tương đối đáng sợ. chỉ cần linh lực đủ, tiểu đoàn đoàn trên lý thuyết có thể vẽ tiếp, làm đối thủ của nàng cũng sẽ có được địch nhân vô cùng vô tận. nhưng mà lúc này đây, cục diện nhá đầu này gặp phải, tựa hồ không là quan như trong tưởng tượng gào trong sơn cốc thời tiết vốn trong vắt trở nên sương mù trùng trùng điệp điệp không biết vì sao toàn bộ sơn cốc nhìn lên trên trong hư không đều tự dưng tràn ngập một cỗ màu xám trắng giống như thế giới này bởi vì tiếng gầm khó hiểu này giáng xuống mà mất đi ánh sáng và tông màu ban đầu không còn là màu sắc sặc sỡ mà là một loại màu xám trắng khiến người ta tuyệt vọng thậm chí là hít thở không thông trong lúc mơ hồ chung quanh thân thể tiểu đoàn đều cảm nhận được uy áp lớn lao kia bắt đầu áp xúc về phía trung sơn cốc. Để điều này tuy rằng nội tình không phải rất mạnh, tuổi lại quá nhỏ, không có thủ đoạn tự bảo vệ mình, nhưng giờ phút này nàng ngại thật phần thông minh. Đoán được mình sợ là gạo phải nguy hiểm nào đó không biết, trước tiên không có bối rối tiết tấu mà là nắm chặt nét bút, dùng phương tiện duy nhất có thể bảo vệ mình điên cuồng cầm bút vẽ tranh. Không sai, nàng chính là muốn vẽ ra chiến hồn mạnh nhất mà mình có thể không chế trước mắt. Họa sư nhất mạch truyền thừa, càng là chiến hồn cường độ cao, vẽ càng hao phí thời gian và tinh khong phai rat manh tuoi lai qua nho khong co thu đoan tu bao ve minh nhung gio phut nay nang ngai thap phan thong minh đoan đuoc minh so la gao phai nguy hiem nao đo khong biet truoc tien khong co boi roi tiet tau ma la nam chat net but dung phuong tien lực. Lúc này từ đoàn đoàn ở chung quanh không gian loại uy áp cơ hồ tiêu diệt cấp này, mạnh mẽ vẫy ra chiến hồn mạnh nhất, đối mặt khiêu chiến cùng áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng cô hiểu rằng tại thời điểm này mình bị cô lập, tin rằng bàn trải của mình là sự lựa chọn duy nhất. Ồ, từ cô nương đó lai lịch không nhỏ, đội của các ngươi có chuyện gì kỳ lạ vậy? Có Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa giả, hiện tại cư nhiên còn có một họa thần sư trong cơ thể có long lực, trời ạ! Cùng người nghịch thiên yêu nhiệt một đội quả nhiên đều không phải phàm phu tục tử, tử dương cười khẽ. Chờ xem đi, còn có lợi hại hơn. Chẳng qua, nhìn thấy bộ dáng nha đầu này lúc này, ta có chút do dự, kiếm hồn tự hồ đã sớm nhìn thấu bộ dáng tử dương. Người cũng cảm thấy, dưới loại áp lực nặng này, tiểu cô nương này mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng có thể kích phát tu vi của nàng tăng lên ở mức độ lớn nhất. Ở tuổi này, có thể tiếp cận thần anh cảnh, hơn nữa còn là họa sư khó gặp. Cái này thật không dễ dàng, từ dương ngưng trọng. Ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết có thể thoát ly ta lập tức ra tay, bất kể là lực lượng như thế nào, chỉ cần có thể uy hiếp đến an toàn của nhà đầu này, trực tiếp gạt bỏ. Đó là tự nhiên ngươi ta tuy rằng còn chưa đạt tới hoàn mỹ phù hợp, nhưng đã có chút tâm ý tương thông, ý tùy tâm động, ngươi nếu muốn ra tay, ta sẽ trước tiên phản ứng. Áp lực lớn lao còn đang tăng vọt, từ đoàn đoàn dường như cũng đã đến khiêu chiến lớn nhất mà mình phải đối mặt sau khi ra ngoài mấy năm nay mồ hôi trên trán đã bắt đầu hiện lên tiểu ni tử kia tựa hồ lấy ra dũng khí cùng lòng tin thật lớn còn đang lử mảng vẽ tranh ồ tiểu ni tử vẽ cái gì vậy ta không nhầm phải không long tin that lon con đang lua mang đột nhiên mở to hai mắt bởi vì hắn rất rõ ràng nhìn thấy đường nét trong bảng vẽ đoàn không phải là cái khác chính là một con cựu long đồ đằng chân chính tầm lên cũng vào lúc này Tiếng gà thét khó hiểu trong không gian lại một lần nữa hẳng lâm, mà lần này, trong hư không quăng ảnh màu xám trắng, bóng dáng sước khởi động hết thảy đồ án giống như vậy, nhưng lại không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Cậu khí tức này làm thế nào ta có thể cảm thấy rất quen thuộc. Kiếm hồn chậm chạp một lát, tựa hồ rốt cuộc hiểu được cái gì. Ngươi còn nhớ hay không, trên ngọn núi bạch cốt, ngươi trước khi rút ta ra, dưới chân dẫm lên cái gì, tinh thần từ dưng trượt chậm lại. Chẳng lẽ là linh hồn của con rồng kia? Linh hồn của cổ lòng, chính xác, con rồng này mặc dù không phải tổ lòng, nhưng Tu Vi đã tiếp cận tổ lòng, hơn nữa ở phương diện lực phòng ngự so với một ít tổ lòng còn cường đại hơn, năm đó thời điểm khiếm chủ giết con cốt lòng này cũng kiem chu phí khí lực tương đối lớn. Từ dương vẻ mặt nghi hoặc Vậy nếu nó đã ngã xuống, lại bị ngươi chấn áp, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì ta đem ngươi kéo ra? Tất cả hồn thể trong bạch cốt đều được phóng thích ra, kiếm hồn lác đầu. Không có khả năng. Chính xác mà nói, phán đoán của người cũng sẽ không trực tiếp thực hiện, bởi vì những cổ hồn trong bạch cốt sơn bị lực lượng của ta chấn áp đều đã mất đi năng lực tự chủ thoát khỏi núi Hải Cốt, hơn nữa hơn phân nửa đã là linh hồn nửa vỡ thành hư vô. Mà cốt long chi hồn trước mắt, ngay cả lĩnh vực của mình cũng có thể thi triển chứng tỏ là hình thái hồn thể hoàn chỉnh, ngay cả ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ dương khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, suy đoán lúc trước của ta hơn phân nửa là phải ứng nghiệm, trong chiến trường này nhất định có biến cố lớn nào đó đã xảy ra, chúng ta phải mau chóng tìm được vạn ác chi nguyên mới có thể giải thích hết thảy trước mắt, kiếm hồn cười khẽ. Đừng quên, nó xem như là bạn cũ của chúng ta, hoặc là từ trong miệng nó có thể tìm được một ít manh mối. Gầm lên, đầu long hồn khổng lồ của cốt long xuất hiện, cứ như vậy xuất hiện trên ngọn núi cốc. Dùng ánh mắt nhìn xuống nhìn tiểu đoàn đoàn. Tiểu cô nương, người nhỏ như vậy, là một họa sư hiếm hoi. Đáng tiếc, ngươi sẽ trở thành linh hồn dinh dưỡng của ta. Ta sẽ thôn vệ linh hồn ngươi cường hóa hồn lực bản thân. Đây là việc duy nhất ta phải làm. Tiểu đoàn dơ nắm đấm nhỏ phấn nộ kháng nghị. Đừng có mơ, ngươi biết gì không, ca ca ta rất giỏi. Hắn sẽ sớm đến cứu ta, ngươi lúc đó sẽ rất thảm. Cốt long vẻ mặt buồn cười. Ca ca ngươi. Tên hắn là gì? Mạnh mẽ hơn nữa có thể mạnh hơn ta sao? Hắn tên là Từ Dương, là một cường giả độ kiếp chân chính, đắc tội bổn cô nương, người phải thàm hơn. Ha ha ha, chỉ là độ kiếp cảnh, có thể làm gì ta? Tiểu ni tử, chịu chết. Cốt lòng bắt đầu phóng xuất khí tràng màu xám trắng vô cùng bá đạo của mình, đó là bạch cốt lĩnh vực độc tôn thuộc về cốt lòng tri hồn của nó. Trong lĩnh vực này, Xương cốt sinh mệnh thể sẽ bị long chi lĩnh vực mãnh liệt áp chế, thân thể mục tiêu bị tập trung sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, tất cả xương cốt đều sẽ không tự chủ được phân tán ra, thậm chí phá tan huyết nhục bay về phía cốt long. Đang trong nháy mắt đối phương tấn công, một cây bút điểm cuối cùng của tiểu đoàn đoàn rốt cục cũng hoàn thành. Họa long điểm mễ Tiểu đoàn đoàn dùng linh lực cường đại điểm xuống một chấm cuối cùng, tuy rằng hoàn thành tương đối cố gắng, nàng cũng suy yếu không ít, nhưng lần này, lại làm cho cảnh giới của nàng dưới uy áp lớn lao liên tiếp đột phá, nhất cử tiến vào thần anh cảnh. Gầm lên. Từ xưa đến nay, họa sư thứ hai trong vòng mấy chục vạn năm hoàn thành hành động vẽ rồng chân chính, rốt cục vào giờ khác này sinh ra. Ai có thể nghĩ tới, hoàn thành kiệt tắc kinh thế này, lại là một tiểu cô nương tuổi chỉ có mười mấy tuổi như vậy. Hà hà hà. Được rồi, lão đại, tiểu cô nương này thật sự không làm chúng ta thất vọng. Long hồn phóng lên trời làm cho tất cả mọi người khiết sợ chính là đây là một cánh cự long hồn hoàn mỹ không hề có thuộc tính. Long hồn không thuộc tính so với long hồn có thuộc tính đặc biệt là chiến hồn dưới ngoài bút của họa sư càng khó có được bởi vì không có thuộc tính cũng có nghĩa là không có nhược điểm có được một nửa sức chiến đấu của cự long hồn hoàn chỉnh thuần túy nhất khi đối kháng với đồng loại như cốt long số liệu căn nguyên của chiến hồn của long chi bất thuộc tính có thể chồng lên nhau cứ như vậy đoàn đoàn có thể cam đoan mình tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng Long hồn đem thân thể đoàn đoàn hoàn mỹ bao phủ, che đậy bạch cốt lĩnh vực của đối phương, làm cho nàng tạm thời giải trừ nguy hiểm. Cái gì? Dĩ nhiên là vô thuộc tính, vì vậy có thể hoàn toàn kiềm chế lĩnh vực của ta. Tiểu cô nương, ngươi không thể không làm cho ta nhìn với đôi mắt khác nhau một lần nữa. Đáng tiếc, tu vi hiện tại của ngươi vẫn còn quá thấp. Nếu ngươi có thể trưởng thành đến độ kiếp cảnh, mượn thiên địa trì đạo để tăng cường năng lực chiến hồn, thoáng cái có thể vẽ ra hai ba con cự long vậy thế gian này chỉ sợ đều rất ít người là đối thủ của ngươi cốt lòng âm lãnh cười cố nhiên lĩnh vực của mình không cách nào sử dụng nhưng sức chiến đấu của nó lại là chiến hồn này không cách nào so sánh ầm ầm hồn lực thuần túy nhất va chạm làm cho chiến hồn của lòng vô thuộc tính bị trùng kích thật lớn dù sao đối phương chính là long hồn chân chính là do long chi huyết mạch bổn nguyên ngưng tụ mà thành mà chiến hồn vẽ ra chỉ là đơn thuần linh lực bản nguyên ngưng đúc tranh lệch giữa hai người căn bản là không cách nào bù đắp Liên tiếp cứng rắn mấy phen, lòng chi chiến hồn đã đầy thương tích, bộ vị thân thể bị nghiền nát không ngừng linh lực mục nát, không bao lâu nữa lòng chi chiến hồn này sẽ tiêu tán. Mau đi, ta cản nó lại, chiến hồn đột nhiên mở miệng, lại một lần nữa khiếp sợ đám người từ dương. Còn mẹ nó, lòng hồn vẽ ra này dĩ nhiên có trí tuệ của mình, muốn khoa trương như vậy sao, kiếm hồn cười to. Xem ra, đây chính là tác dụng của cây bút mà tiểu cô nương nhận được. Nếu như ta không đoán sai, chủ nhân của cây bút này hẳn là họa trung tiên nổi tiếng cả đại lục mấy chục vạn năm trước. Tiểu cô nương có thể đạt được truyền thừa của họa trung tiên, tương lai không thể hạn lượng, tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng tác dụng của một họa sư đỉnh cấp trên chiến trường. Chỉ sợ tương lai chỉ cần ngươi nghĩ, toàn bộ 3.000 đạo châu đều sẽ là lãnh điểm của từ dương ngươi, từ dương bình tĩnh lắc đầu. Ta đã nói, nàng là muội muội của ta, không phải là công cụ để ta lợi dụng, chỉ cần nàng vui vẻ Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu nàng cực tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc. Nói ra những lời này, kiếm hồn có chút động dung, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một mặt trọng tình nghĩa của Từ Dương, có thể đi theo được chủ nhân như vậy, tuyệt đối là may mắn của kiếm hồn, hắn cũng âm thầm thề, nhất định phải băng vào lực lượng thương khung kiếm của mình, để cho Từ Dương đi tới một cảnh giới. Tiền vô cổ nhân cũng hoàn thành nguyện vọng của kiếm chủ đời trước không thể hoàn thành. Ẩm Ẩm, lòng hồn hoàn toàn nghiền nát đoàn đoàn liều mạng chạy về phía sau cốt lòng kia phát ra một tiếng giống giận dữ tựa hồ đang nhấm nháp khoái cảm xé nát chiến hồn sau đó liền bắt đầu trò chơi giống như mảo vân chuột trước mắt chính là vực sâu cuối cùng tiểu đoàn đoàn do dự một chút lại nhìn nhìn cốt lòng sau lưng rốt cục vẫn cắn chặt răng tung người nhảy xuống không biết chân trước vừa mới làm ra động tác này một bàn tay to ấm áp liền ôm mình vào trong ngực Cá ca khi nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của từ dương xuất hiện trước mặt khí chất quen thuộc khiến áp lực của tiểu đoàn đoàn lập tức được giải tỏa. Dường như chỉ có trong vòng tay của người nam nhân này, tiểu đoàn đoàn mới có thể cảm nhận được ánh sáng và ý nghĩa vô hạn mà cuộc sống đã ban cho mình. Ngay cả muội muội của ta ngươi cũng dám động, lão đầu tử, có phải quên mất lúc trước mình chết như thế nào hay không? Thanh âm lạnh như băng của từ dương truyền ra, lúc này thương cung kiếm liền lỡ lửng sau lưng từ dương, giống như một ma vương trượng kiếm quân lâm, lại lùng phiêu phủ ở hư không trong chú nhìn cốt lông Cái gì, không ngờ tiểu tử ngươi lại là ca ca của nàng ta, mẹ kiếp, lại gặp phải ngươi, cái đồ xui xẻo này. Tử Dương cười lạnh. Ta có thể đem ngươi dẫm dưới chân một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, nhưng điều làm ta tò mò là, ngươi đã sống lại như thế nào? Hừ hừ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáp án, tiểu tử, ngươi đến, sẽ làm cho toàn bộ mộ tu lâm vào hạo tieu tu nguoi đen se lam cho toan bo mo tu lam va hao kiep Nhưng đồng dạng cũng cho tất cả vong hồn đã từng bỏ mạng ở nơi này một lần trọng sinh, lại nói tiếp, ta càng nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi nói gì, tất cả vong hồn, tất cả đều hồi sinh. Làm sao có thể, kiếm hồn nhịn không được phát ra một trận hô hoán, thanh âm chỉ có hán cùng từ dương mới có thể nghe được. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đây là sự thật, hẳn là có nhân vật cái thế nào đó tiến vào táng tu mộ thức tỉnh cảnh giới cao hơn, mới dẫn đến biến cố như thế. Tóm lại, các người tự cầu xin phước lành của dương mình đi. Cốt long hư hoàng một chiêu, đột nhiên hóa thành một đạo xương mù màu xám trắng. Cứ như vậy giả hoạt chơi một chiêu kim thiền thoát xác. Hiển nhiên, lão già này biết mình đối kháng với từ dương cùng thương không kiếm hồn là không hề có phần thắng, quyết đoán chảy mất mạng. Nhìn bộ dáng này của lão hẳn là thật sự đã hoàn thành vong hồn sống lại. Ta chưa từng nghe nói qua, trên đại lục này còn có lực lượng thần dị như vậy, người nói. Có thể cùng Kỳ Lân Sơn phương diện có liên quan hay không, kiếm hồn hử cười. Người kia nhưng là suy nghĩ nhiều, Kỳ Lân Sơn chính là thần chi truyền thừa lĩnh vực, thân vực chân chính tuyệt đối sẽ không dễ giả nhúng tay vào đại lục phân tranh, trừ phi giống như long tộc thỉnh thoảng hàng lâm một hồi hạo kiếp chèn ép đám nhân tộc mạnh nhất đại lục mà thôi, loại chuyện dối loạn này bọn họ không có khả năng. Tham dự, điều này làm cho Tử Dương càng thêm nghi hoặc, nếu khong de dang nhung tay vao đai luc phan tranh nói thác manh nhat đai luc ma thoi loai chuyen roi hoành còn sống, Từ từ kia làm ra chuyện gì Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ hắn đã bị mình tiêu diệt hoàn toàn, trong mộ táng tu còn có thể xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, chỉ sợ thật sự không đơn giản như vậy. Cà ca người cùng Long Khôn cũng đều gặp phải loại tình huống này sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Không kịp giải thích càng nhiều, ta phòng trừng những người khác cũng đều gặp phải vong hồn đột nhiên tập kích, sự tình không nên chậm trễ chúng ta lập tức hành động. Ngay sau đó... Từ Dương mang theo Long Khôn cùng tiểu đoàn đoàn, trước sau cứu ra Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa cùng với Lăng Thanh Xu hai người này thực lực tương đối yếu một chút. Lăng Thanh Xu còn tốt, đối mặt với một ít thú hồn, tuy rằng thực lực cũng không kém nhưng thực lực của Lăng Thanh Xu hiện giờ cũng tăng vọt, lại có cái này chọn cổ vào gia trì, năng lực thực chiến cũng tương đối cường hãn. Lúc Từ Dương dẫn người chạy tới, nhà đầu này vừa mới cùng đội ngũ thú hồn đánh phong sinh thủy khởi, cũng không bị thương tổn gì. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa ngược lại rất thông minh. Các nàng bởi vì là năm vị nhất thể tác chiến, ở trong không gian pháp tác khu vực thi triển nguyễn thuật, đánh bậy, đánh bại lại tránh được vong hồn quấy nhiễu. Chỉ là khi các nàng từ trong nguyễn thuật không gian khôi phục lại, lúc này mới nhìn thấy đám người từ xương đã cùng vong hồn quân đoàn không biết từ khi nào xuất hiện sao chiến cùng một chỗ, liên tiếp cứu hai đồng đội, trước mắt còn lại linh dao, tổ hợp bạch liên tuyết cùng với nữ đế còn đang trong tình trạng không rõ. Ngay khi mọi người vừa mới thoát ly không gian cùng ngũ tiểu hoa, trở lại điểm xuất phát. Toàn bộ khu vực có thể nhìn thấy, một đạo kiếm minh đủ để nói là khủng bố không ngừng truyền ra. Địa động sơn lai kiếm lực ong vang, lại mạnh liệt như thế. Rốt cục, chung quanh tất cả cổ kiếm vô số đồng thời phóng lên trời, ngưng tụ về phía trong hư không một đạo khu vực pháp tác không gian. Là linh dao, nhất định là kiếm đạo của nàng lại có đột phá. Đây là tiết tấu hiệu lệnh chưa kiếm, chẳng lẽ thiên kiếm trong cơ thể nàng thật sự muốn thức tỉnh. Từ dương kinh hãi, Lập tức mang theo mọi người đi tới không gian linh giao vừa mới đi vào, uy áp kiếm cảnh lớn lao hiện lên bên người mỗi người, thương khung kiếm lập tức phóng thích khí tức lĩnh vực cường đại, bào phủ tất cả mọi người trong đó, lúc này mới che đậy ảnh hưởng của kiếm uy này. Mạnh như vậy, nữ nhân này cũng thuộc về đội của ngươi, kiếm cảnh lĩnh ngộ cũng không kém ngươi, nếu ta đoán không lầm, kiếm của nàng hẳn là cũng thức tỉnh kiếm hồn. Sau khi nghe kiếm hồn phán đoán như vậy, từ dương thật sự là cao hứng phát ra từ nội tâm. Hắn rất rõ ràng, kiếm đạo đối với Linh Giao mà nói có ý nghĩa gì, ở một mức độ nào đó mà nói, so với phong tụ, kiếm tâm của Linh Giao không thể nghi ngờ càng thêm thuần túy Trong lòng phong tụ ngoại trừ kiếm ra, còn có tham niệm không ngừng nghỉ, mà Linh Giao thì thuần túy hơn nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy, giữa hư không một đạo quang kiếm đã cùng một thanh quang kiếm vô cùng to lớn dung hợp thành một thể, chính là Linh Giao đang phóng thích khí thức của mình. Dưới sự hấp dẫn của sóng kiếm lấp lánh này, trừ thiên vạn thanh cổ kiếm đồng thời tụ tập Nhìn xuống hàng tỷ vong hồn rục dịch dưới chân nàng. Thiên kiếm hiệu lệnh, chảm quần ma, vù vù, vạn đạo cổ kiếm đồng thời bán ra, toàn bộ không gian đều ở dưới sự khống chế kiếm ý lớn lao này dũng mãnh hướng về phía vong hồn kia. Xem ra, nhà đường này căn bản không cần chúng ta trợ giúp, nàng tự mình có thể giải quyết. Không hổ là người có năng lực tấn công mạnh nhất trong đoàn đội ngoại trừ từ dương ra, từ dương rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới của Linh Giao đã tiếp cận nữ đế đứng thứ hai trong đoàn đội. Về phương diện năng lực tiến công, kiếm đạo của nàng càng là chiến lược số 2 sao từ dương, đạt tới thần anh đỉnh phong cảnh. Quan trọng nhất là, nàng đã sắp thức tỉnh thiên kiếm chi hồn, hoàn thành kiếm tâm dung hợp cảnh giới cao nhất bước vào. Một khi nàng thành công, có lẽ nàng sẽ thay thế phong tụ, trở thành người đầu tiên được biết đến kiếm khách của ba ngàn đạo châu cũng có thể tiếp tục chạm vào bí mật sâu xa giữa kiếm tâm và đong tàng thần bí. Âm âm! Quy lực kiếm cường hoành hoàn toàn bộc phát. Tất cả vong hồn trước mặt trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không. Lúc này, Linh Giao mới cảm nhận được khí tức đám người từ dương hàng lâm. Khi nhà đầu này tiến lên, bản năng nước mắt đầu tiên lại tập trung vào thương khung kiếm của từ dương. Kiếm lực thật cường đại. Kiếm hồn thể chân chính hoàn mỹ. Lão đại, người có thu hoạch này sớm hơn ta một bước, ta thật sự là có chút đố kỵ. tinh Giao cư nhiên cũng biết nói đùa. Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Á Vận khí tốt mà thôi ngươi nhìn thấy những vòng hồn kia, chúng ta cũng đã gặp qua, đây là tình huống bất ngờ táng tu mộ đột nhiên diễn ra, nguyên nhân trước mặt còn chưa điều tra được, chúng ta phải mau chóng tập kết tất cả mọi người, bảo đảm an toàn tuyệt đối của các ngươi sau đó lại tiếp tục tiến lên. Linh Giao không nói nhảm, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì đi thôi, nữ đế cùng liên tuyết cùng với triều thiên thụ kia đều không có tập hợp, chuyện không nên chậm, những vòng hồn này đều có chiến lược rất mạnh, nhưng bọn họ ở trước mặt kiếm đạo cơ hồ đều có mức độ khác nhau cảm giác run rẩy hơn nữa tần suất run rẩy đều rất gần nhau linh giao vừa nói ra lời này nhất thời khiến mọi người ghé mắt đây hiển nhiên là một manh mối vô cùng chân quý ý của ngươi là những vòng hồn này rất có thể là bị khống chế bởi cùng một loại ý niệm nếu thật sự có thể chứng thực lý luận này như vậy chúng ta có lẽ có thể thuận theo đằng đằng mò mẫm tìm được nguyên nhân chân chính sau lưng những vòng hồn này hồi sinh linh giao lắc đầu ta chỉ là đoán mò chúng ta đi trước đi. Nhưng mà, làm cho mọi người cảm thấy lo lắng chính là khi bọn họ lần thứ hai trở lại xuất phát điểm, nguyên bản trong hư không lơ lửng hai đạo pháp tắc hào quang hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người không thể trước tiên tìm được vị trí của nữ đế cùng Bạch Liên Tuyết. Đối với Từ Dương mà nói, tình cảm đặc thù nhất của hai nữ nhân đồng thời không thấy bóng dáng, làm cho Từ Dương có một loại cảm giác gai gai ở sống lưng. Cố lực lượng này thức tỉnh đột ngột như thế, hơn nữa lập tức chạy tới đoàn đội của mình, luôn cảm thấy như là bị nhắm vào bị nhìn trộm toàn bộ hành động. Các người nói, có phải là quỷ của tháp bạt vân hay không? Lăng thanh du đột nhiên mở miệng, phát ra nghi vấn như vậy. Ai, sớm biết chúng ta tiến vào thời điểm, liền hỏi một chút lão tiền bối kia, chúng ta chứ có ai cũng tiến vào hay không? Vô dụng, cho dù hỏi, lão giả kia cũng nhất định sẽ không tiết lộ mẩy may, hắn đã nói qua, tiến tới nơi này hết thầy sinh tử đều do chúng ta tự mình khống chế, tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Mọi người ngơi một câu ta một câu, ý nghĩ không hiểu sao lại dưới đoạn suy nghĩ. Đối mặt với hư không mênh mông, Từ Dương lần đầu tiên phát hiện mình có chút không rõ đầu mối, tại sao táng mộ tồn tại, pháp tác khống chế nơi này đến tụt cùng là nguồn gốc ở đâu, mà nơi này cùng tiêu giao đạo môn, lại có quan hệ đặc thù như thế nào. Tất cả nghi vấn tụ tập nguon goc o đau ma noi nay cung tieu dao đao mon lai co quan với nhau, làm cho suy nghĩ của Từ Dương trở nên không rõ ràng. Chờ đã, chúng ta trở lại điểm ban đầu đi, nếu chúng ta có tư cách ở chỗ này lựa chọn pháp bảo vì sao từ đầu đến cuối đều không thấy tung tích người ngoài khác có lẽ đây thì là câu hỏi cần chúng ta giải quyết nhất chỉ có thể tìm được chỗ của những người khác trong bộ táng vậy chúng ta cách giải quyết vấn đề hẳn là không xa không biết khi tử dương nói ra những lời này hồn thể lão giả lóe ra kim sắc quang mang ở cửa sơn cốc lại phiếm quang không khỏi vui mừng gật đầu quả nhiên là thiên tri kiêu tử khó gặp có thể ở trong hoang mang sao động như thế thấy rõ bản chất của vấn đề người tâm tính cứng cỏi như vậy Thật sự đã không thấy nhiều Kiếm hồn, ngươi có nghe nói qua Nơi này tu luyện ngoại trừ loại địa phương này ra Còn có khu vực nào khác không? Từ dương đột nhiên mở miệng hỏi Nhưng lúc này đây, kiếm hồn trả lời lại thập phần mơ hồ Ta chỉ nghe nói Trong quá trình mộ địa này có một khu vực bí ẩn gọi là vô tận chi tháp Nơi đó lưu lại bên trong rất nhiều bí mật kinh người nhất của đại lục nhưng cụ thể như thế nào ta lại không rõ ràng lắm